Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thứ mà họ đang muốn tìm kiếm cũng chính là thứ mà Kiều vi đang muốn biết. Nếu là như vậy, thì phải chăng hai người làng mặt này có mối quan hệ nào đó với người đàn bà đã chết ở gốc cây gạo tật nguyện trong khoảng thời gian gần 250 năm nằm về trước? Trường 9. Giới hạn của thường đọc Đã mất đi người con gái mà mình yêu thương nhất. Dục tâm thấy cuộc đời mình thật lẻ loi và cố quay Mấy ngày qua Dường như anh không hề chở mắt Với anh Tiểu bình chính là một nửa con tim Đang dần co lại của mình Anh không thể quên được cái khoảnh khắc ấy Cái khoảnh khắc mà chiếc quan tài Đã ôm chặt tiểu bình nằm yên trong lòng đất Lúc đó cả tâm hồn anh Như đau đớn khôn cùng Từ lúc tiểu bình ra đi Cho đến lúc này lục tâm vẫn chưa thể nói được một lời nào cả Suốt ngày anh chỉ sống trong sự cân lặng. Tuy rằng tâm không nói, nhưng trong lòng anh vẫn luôn nghẹn ngào, những nỗi điểm đam mê thổn thức chưa bao giờ lụi tàn. Cứ ghi đến ánh mắt nụ cười của Tiểu Bình, có lòng anh này như tê giãi đi, giống như một người vừa phải đứng dậy sau cơn khủng hoảng về thẻ xác suốt cả trăm nghìn năm vậy. Trồn tâm hồn, vẫn luôn yên bình phẳng lặng ngày xưa. Giờ đây lúc nào cũng chẳng ngập muôn ngàn cân dông tố Không còn sự êm mà Cũng chẳng còn phút êm đẹp Chỉ còn lại Những cơn sóng cồn đang cuộn chảy ảo ạt trong tim anh với muôn ngàn mãnh liệt Rồi đến từng nỗi đau lại như tiếp thêm sức mạnh cho nó Để ngày đêm Nó luôn gạo thét không ngực Cứ tiếp diễn như vậy Từng phút từng giây trôi qua Đôi mắt tâm lại như sâu hơn Và đang hòa đi bệnh ấn lệ Suốt ngày anh chỉ nhốt mình trong phòng mà chẳng muốn tiếp xúc với ai Ngoài tâm hồn Đang mang nặng nỗi chơ vơ Cùng với một cõi lòng đen đục Cũng giống như Vi Hàng ngàn những câu hỏi cứ từ đâu chợt đến Nó bỏ vây siết chặt Vài ngà bồn áo của anh Những câu hỏi đó cứ liên tục rộn dập Như muốn ép buộc bồn áo của tâm Cả ngày chỉ băng vọng lên hai chữ Tại sao Tại sao Cứ như vậy rồi anh chẳng biết làm gì Ngoài cách ngồi một mình và thủ thị những câu chuyện tâm tình với một quá khứ đang lã trã tuôn rơi. Không có kiểm soát. Căn phòng nhỏ bé ấm áp ấy ngày nào trước mắt anh giờ cũng chỉ còn là một căn phòng mênh mông hiệu quả. Chẳng lẽ cuộc đời anh thật sự là một cơn mỏng mị và anh sống là để trải nghiệm những đau thương. Ngoài mặt nhìn ra bên ngoài tâm lại dốc một hơi thở dài não nuột Vì ngoài kia trời đã sáng từ bao giờ Vậy là Làm ngày nửa trôi qua Tâm lại thức chọn một đêm nữa Một đêm với những ảo ảnh không rõ ràng Được dành cho những nỗi đau thầm kín ở tận trốn thâm sâu Những tia nắng đầu ngày trong mắt tâm Đều như mang theo một màu hen ua Nó không còn rực rỡ như những buổi sớm mai thuở trước Nó không còn ngọt ngào như những giọt mật trong hoa Và nó cũng không còn cả sự ấm áp yên bình Như anh vẫn hẳn vọng tưởng Nhưng dù sao Mặt trời Nó cũng chiếu sáng để lại sự sống như trái đất này Nó luôn làm nhiệm vụ Đã đánh thức một nửa thế gian Nó đã làm cho mọi người tỉnh giấc Duy chỉ của Tâm Vẫn nghĩ rằng Bình đang còn trong mộng Tâm buồn ánh mắt xa hơn Anh thấy cả một khoảng không Đang im phăng phát Tâm thấy mình Như đang chìm dần vào sâu trong Những nỗi nhớ vô hình Thì bất chợt Anh nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình Tâm ơi Cậu đã dậy chưa vậy lắng tai nghe Tâm còn cảm nhận được tiếng bước chân của rất nhiều người Anh nhận ra rằng Tiếng gọi vừa rồi là của Du Hân Tâm khẽ mở cửa phòng Bước ra ngoài với thân hình tiểu tùy Cùng với đôi mắt Như đã chín đỏ từ bao giờ mời Mời mọi người vào chơi Tâm cúi chào rồi mời các bạn vào trong Trong đó có kiểu vi Có tường giao của Du Hần Còn có cả nghiêm và tôn ngãi nữa Mọi người cùng tiến vào Họ đều nhận ra được là tâm trạng Và giọng nói của Tâm Đều đang rất nặng nề Cậu đã thấy tâm trạng của mình khá hơn chút nào chưa Du Hần cất lời hỏi thầm Cảm ơn cậu Mình thấy khá hơn chút rồi Có thời là cậu đã thấy khá hơn hay không đấy À, Nghiêm vừa hỏi bữa có vẻ thăm dò mình không sao đâu có cậu à mình vẫn rất khỏe mà Tuy dục tâm vẫn đang cố lấp liếm về tâm trạng của bản thân mình nhưng mọi người vẫn bỏ qua cho anh vì họ cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc